Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị các khán giả đón nghe tập 11 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Ít hôm sau, phiên tòa diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh. Phương Liên khóc dấm dứt, còn Bảo Lâm thì rưng rưng. Thẩm phán hỏi: Bây giờ, trước khi tòa quyết định, tòa hỏi hai cháu muốn ở với ai? Bảo Lâm trả lời Thưa tòa cháu muốn ở với ba Phương Liên khóc nghẹn ngào, Cô ơi con muốn ở với cả ba và má Nói rồi Phương Liên quay lại chắp tay Vái ba mẹ Con lại ba má Ba má nghĩ lại đi Ba má đừng bỏ nhau Tội nghiệp chúng con lắm Bài Liêm cố ngăn dòng nước mắt chảy ra Ôm lấy cô con gái Con ơi má cũng có muốn thế này đâu Phương Liên lại lao sang ôm lấy đồng Ba ơi ba nghĩ lại đi Ba đừng bỏ má con Đừng bỏ chúng con Trước cảnh ấy, chị thẩm phán nghẹn ngào. Các anh chị đã thấy chưa? Tình cảm của con trẻ như thế này, mà anh chị không động lòng sao? Đồng nói cứng rắn. Thưa tòa, tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi vòng tòa chấp nhận cho chúng tôi. Phiên tòa kết thúc. Tòa quyết định bảo lâm ở với đồng, còn Phương Liên ở với bài Liêm. Chỉ một thời gian ngắn sau, khi Phương Liên đã về ở hẳn với Liêm, Kim Hoành nghiễm nhiên trở thành người chủ thứ hai của căn nhà Cô ta ngang nhiên về ở với đồng như vợ chồng. Buổi tối, tại nhà ông Viễn, một bầu không khí đầm ấm vui vẻ bao trùm khắp căn nhà. Ông Viễn ngồi đọc báo, bà Lê ngồi một góc nghe con gái tập đàn piano. Lý đang tập đàn dưới sự hướng dẫn của một cô gia sư. Cô gia sư ra hiệu cho Lý ngừng lại rồi nói. Hôm nay em tập đàn hình như không để ý vào tiếng đàn. Đầu óc em đang để ý đi đâu ấy? Bà Lê vội vàng đỡ lời. cô thông cảm mấy hôm nay cháu nó cũng mệt mệt cô gia sư dạy đàn cười thông cảm thảo nào em nghe tiếng đàn của cháu mấy hôm nay không có chút nhạc cảm nào thế thì bây giờ chúng ta luyện ngón một chút rồi nghỉ khi nhạc cảm không có thì không nên cố ông Nguyễn ra hiệu cho vợ ra mình hay nhỉ chuyện con tập đàn mình biết gì đâu mà cứ xía bảo để cho cô giáo dạy nợ bà lê cười em nghe cũng thấy hay chứ có sao có lẽ tới đây em cũng học đàn ông Nguyễn bật cười tốt nhất là em chỉ nên đi học một thứ đó là gõ mõ vừa lúc ấy có tiếng chuông cửa bà lê ra mở cửa thấy có hai thanh niên là hai cảnh sát hình sự mặc thường phục một người lễ phép chào cô xin lỗi cô có phải là cô lê không ạ dạ vâng tôi lê đây ạ anh cảnh sát hình sự nói vâng chung cháu ở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh có việc đến phiền cô chú bà lê nói trời ạ là cảnh sát hình sự có việc gì vậy anh cảnh sát hình sự lễ phép xin cô cho chúng cháu vào nhà rồi cháu sẽ trình bày với cô chú xong bà lê mời hai anh cảnh sát hình sự vào nhà một anh cảnh sát vui vẻ chào chú ạ chú là chú viễn ạ vâng tôi viễn đây các đồng chí ở công an tỉnh ạ một anh cảnh sát đưa giấy giới, giới thiệu cho ông viễn xem rồi nói thưa chú cháu là quân còn đây là huy chúng cháu ở phòng cảnh sát hình sự Lãnh đạo giao cho chúng cháu đến đây có chút việc phiền cô chú bà em Lý. Nghe nói như vậy bà Lê giật mình. Ông Viễn nhìn hai anh cảnh sát rồi hỏi ca cầu ở chỗ anh thông có phải không? Dạ vâng ạ, cháu và Huy ở đội chống tệ nạn. Ông Viễn quay sang nói với cô gia sư. Hôm nay cô cho cháu nghỉ sớm đi. Lý, Lê... con ra đây ngồi có chút việc. Cô gia sư vội vàng thu mấy quyển nhạc rồi ra về. Thấy bà Lê sang sái mang bia ra, Huy nói ngay. Cảm ơn cô, chúng cháu không uống bia được ạ. Ông Viễn nói, Sao cứ có khách đến là bà lại mang bia ra? Bà pha cho chúng tôi ấm trà có được không? Bà Lê cười, Vâng, thấy đàn ông các anh gặp nhau là hay rô rô, nên tôi mới mang bia ra. Lý khép nét ra ngồi cạnh ông Viễn, nét mặt sợ hãi. Huy trình bày, Thưa cô chú, Sáng nay, sau khi nghe anh Phú, là chồng bác sĩ Huyền ở đầu phố, báo cáo việc cháu Lý bị bọn xã hội đen tiêm thuốc độc vào người, Phải trả tiền cho chúng nó để mua thuốc giải độc. Giám đốc giao cho chúng cháu đến gặp cô chú và em, để hỏi tường tận sự việc. Việc đã lỡ rồi. Rất tiếc là ngay từ đầu, gia đình không báo cho công an biết. Nếu biết thì chúng cháu sẽ có cách làm khác đi. Làm như gia đình thì có khi lại bị chúng nó lừa. Ông viên há hốc mồm nhìn hai mẹ con bà Lê. sao? có chuyện gì lạ thế này? Hai mẹ con bà giấu tôi bàn bạc gì à? Bà Lê tái mét mặt lắp bắp. Xin ba thằng Nam bình tĩnh, tôi, tôi xin trình bày lại. Cơn giận trong đầu ông Viễn bùng lên, ông nghiến răng À, thì ra là trong cái nhà này tôi là thằng bù nhìn. Có chuyện tày trời như thế, con bị tiêm thuốc độc Chúng nó đòi tiền mà dấu biệt không cho tôi biết. Sự thể là như thế nào? Lý, mày kể lại ba nghe. Lý ấp úng kể lại câu chuyện. Nghe xong câu chuyện, ông Viễn hỏi. Có gì làm chứng cứ không? Dạ, có băng video quay lại. lên lấy băng video xung đầy bà lê mở băng video cho hai cảnh sát và ông viễn xem cảnh lý bị tiêm thuốc độc quân hỏi chúng cháu xin khẳng định với cô chú là chúng nó lừa gia đình chúng nó chỉ tiêm cho em lý một loại thuốc bổ nào đó không gây hại gì cho sức khỏe rồi hù dọa đây là thuốc độc để đòi tiền chuộc thuốc giải độc làm gì có loại thuốc độc nào lại như trong chuyện kiếm hiệp 7 tám ngày mới phát tác loại thuốc độc ấy chỉ có lẽ là có các cơ quan mật vụ lớn trên thế giới mới dám làm để phục vụ cho những mưu đồ đen tối Mấy thằng xã hội đen như thế này thì làm sao mà làm được chuyện đó? Ông Viễn thường người ra. Hai mẹ con bà quá giỏi. Huy hỏi. Anh hỏi Lý nhá Ai đưa em sang Campuchia? Dạ, em đi sang một mình. Anh được giao nhiệm vụ đến đây hỏi em. Không phải là để có gì căng thẳng hay để xử lý em. Anh đến đây chỉ là muốn biết sự thật câu chuyện này để còn có biện pháp phòng chống. Em không thể sang Campuchia một mình được. Phải có người đưa em sang. Ông Viễn nổi nóng. Mày mau nói ra. Mày đi với thằng nào? Con nào? Lý tái mặt. Không, con đi một mình. Con buồn đến răng đấy một mình và bị chúng nó bắt cóc. Ông huyện nhíu mày nói huyệt tuệ, Vô Lý. Tao lạ gì mày? Mày cặp kè với thằng này thằng kia từ lâu rồi. Tao thì bận việc, má mày thì suốt ngày đi chơi nên thả nổi chúng mày. Thằng Nam thì như thế rồi. Các anh biết chuyện thằng Nên là tôi bị chúng nó cắt cụt ngón tay để đòi nợ chưa? Quân nói. Thưa chú, cho cũng biết ạ. Việc này anh Hòa đội trưởng đã sang Campuchia cứu nam về. Bà lê cười khẩy, ha, tôi quên chưa hỏi là lá đơn tôi gửi đến trên ấy các anh xử lý thế nào? Tôi biết rõ là anh Hòa cấp trên nhà các anh thông đồng với bọn chủ cờ bạc bên ấy bắt thằng bé, rồi lại dựng màn kịch đi giải cứu. Ông Viễn trợn mắt quát vợ, bà có im đi không? Tại sao bà vẫn cứ quen thói gắp lửa bỏ tay người vậy? Tôi phải lên năn nỉ với giám đốc, các cảnh nghĩ miều nghĩ kế cứu con bà, mà giờ bà lại bu ăn cho anh em. Bà làm gì thì cũng phải để đức cho con cháu sau này chứ. Nguyên nói, thôi cháu xin cô chú việc nào đi việc ấy chuyện cô gửi đơn thì cấp trên sẽ xem xét chúng cháu không có trách nhiệm giải thích thanh minh gì về việc này nữa hôm nay chúng cháu đến đây là chỉ làm việc về chuyện em lý thôi gia đình ta mất tiền nhỡ nhàng rồi thì chuyện ấy không thể đòi lại được trừ trường hợp sau này chúng cháu phá bằng nhóm ấy thì mới có hy vọng nhưng quan trọng là chúng cháu muốn tìm ra kẻ nào đưa em lý sang bên đấy đây là một băng nhóm tội phạm có tổ chức không chỉ có trường hợp em lý gần đây chúng đã đưa mấy trường hợp sang rồi, gần đây chúng còn đưa người từ tận Hà Nội vào chơi bạc, rồi bắt cóc đòi tiền chuộc. trường hợp như em Nam nhà mình là bị cắt một ngón tay, còn có những trường hợp còn bị cắt tay. đây là một vấn đề hết sức nhức nhối. gần đây công an tỉnh đã có nhiều biện pháp để hạn chế, nhưng vẫn còn tồn tại. bây giờ lại có vụ em Lý này, như vậy là ở tỉnh mình vẫn còn những băng nhóm tội phạm có tổ chức. Lý, em bình tĩnh, đừng ngại, em giúp các anh, ai đưa em sang bên đấy chơi. Lý vẫn ngoan cố. em đã nói rồi em tự đi không ai đưa em sang ông viễn nói còn nói thật với các anh ấy đi ba không tin là con đủ gan một mình sang bên ấy chơi lấy lặng đi rồi rơm rớm nước mắt anh ấy chết rồi quân và huy sững sờ quân hỏi sao bạn em đã chết rồi bạn em tên là gì ở đâu chết như thế nào em quen anh ấy cũng được một thời gian anh ấy hiền lành ngoan lắm là giám đốc một công ty chuyên xuất khẩu phần mềm đi ấn độ và singapore Quân kiến đá bật máy ghi âm rồi nói Em cứ bình tĩnh kể nhé Công ty anh ấy tên là gì? Em cũng không nhớ tên công ty Nhưng em đã tới trụ sở rồi Anh giám đốc ấy tên là gì? Anh ấy tên là Hải ạ Em có nhớ cả họ cả tên không? Em không biết họ Em chỉ biết anh ấy tên là Hải thôi Anh ấy dễ thương lắm Hôm ấy anh ấy chở em sang bên kia chơi Mới đang trên đường đi Chứ chưa đến casino Thì bị bọn chúng nó đón đường Chúng nó đánh anh ấy chết rồi Bứt xác ở đâu ấy Quân ngạc nhiên Tại sao lại như vậy nhỉ? Thôi, em cứ kể tiếp cho anh nghe đi. Sau đó chúng làm gì? Lý kể lại câu chuyện bị chúng bắt rồi tiêm thuốc. Nghe và ghi chép xong, Quân nói. Thưa cô chú, chúng cháu phiền cô chú cho em Lý ngày mai đưa chúng cháu đến trụ sở công ty ấy. Ông Viễn gật đầu. Mai còn dẫn canh ấy đến đấy, nghe chưa? Lý ấp ứng. Vâng ạ, mấy giờ ạ? Quân nói, 8 giờ 30 sáng mai, anh đến đưa em đi. Cháu xin phép làm việc với cô chú một lát. Lý lên nhà đi. Sau khi Lý lên nhà, con nói cô chú ạ, con bé bị lừa rồi Cháu cam đoan với các chú là gần đây không có vụ đánh chết người nào ở bên đấy Đây là chúng nó dựng kịch ra Chắc là thằng ấy lừa Lý, dỗ rỗ con bé yêu đương rồi đưa sang bên kia chơi Chúng nó tổ chức phục kích đánh thằng kia rồi lôi con bé đi Với các chi tiết là con bé không thấy xác thằng kia đâu Hiện trường không còn lại gì cả Xe máy thì bị mất Cháu cam đoàn với cô chú là Thằng quen em Lý này là một thằng xã hội đen chứ không phải dạng vừa Nhưng để chiếm được cảm tình của em Lý chắc chắn thằng này phải đóng kịch rất giỏi. Lý xinh đẹp như thế, đâu thể nào mấy thằng xã hội đen ăn nói băm trợn có thể yêu đương được. Tôi hiểu ý các anh, ông Vĩa nói. Tôi buồn nhất là chuyện trong gia đình này. Việc tẩy trời như thế mà hai mẹ con nó lén lút bản nhau giấu tôi, không cho tôi biết. Có các chú cảnh sát hình sự ở đây, tôi cũng nói luôn. Tôi là tổng giám đốc một công ty bất động sản, giàu bằng thiên hạ thì không dám nói. Nhưng nghèo thì chắc chắn là không Tiền tôi làm ra tiêu không hết Huy nói Chào xin chú Việc đã lỡ làng rồi Chú đừng bắn em Lý Nó đang ở tuổi ba mắng mẹ mắng Có khi lại vẫn trí nghĩ liều Nghĩ bậy ngay Ông Viễn thở dài Thằng Nam cờ bạc đến nỗi bị chặt cụt Ngón tay tốn bao nhiêu tiền của Giờ lại đến con này nữa Không biết là chúng nó có để cho tôi sống nữa hay không đây 8 giờ 30 sáng hôm sau quân và huy đến đón lý đến công ty của hải sắt lý sững sờ nhìn ngôi nhà đóng kín cửa không còn biển hiệu bên ngoài có treo bảng nhà cho thuê lý nói đây nhà này ạ nhưng sao hôm nay lại thế này hôm em tới trụ sở công ty đẹp lắm mà quân hiểu ra bọn này nó vẽ ra một công ty để lừa em đấy các cô gái môi lớn thấy một tay giám đốc bảnh trai có tiền đi ô tô xịn thì chẳng hoa mắt lên lý nhảy xuống xe chạy vào hỏi người bán bánh mì ở cửa Này, chị ơi công ty thuê nhà này đi đâu rồi Cô bán bánh mì nói Cách đây ít bữa có mấy đứa đến thuê nhà Nhưng chỉ là hợp đồng thuê một tháng thôi trang hiểu chúng nó làm trò gì Được mấy ngày chúng nó dỡ biển rồi biến luôn Quân hiểu ra sự việc nói Thôi đi vậy. Ba người vào một quán cà phê Quân nói Bây giờ em kể cho anh nghe thật tỉ mỉ về gã tên là Hải ấy xem nào Lý kể lại chi tiết cho quân và Huy nghe Sau khi quân và Huy đưa Lý về đến nhà Lý lại gọi taxi đi luôn Lý đến một quán cà phê khá sang trọng Gọi một ly cà phê, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bỗng Lý Sững người khi nhìn thấy chiếc xe Audi mà Hải Sắt đã từng chở cô đi chơi. Từ trên xe, Hải Sắt bước xuống ôm eo một cô gái đi vào quán. Lý Sững sở nhìn rồi chạy ảo đến. Anh Hải, sao lại thế này? Em tưởng anh chết rồi. Hải Sắt nhìn Lý lạnh lùng. Ủa, cô có nhìn lầm không đấy? Tôi có quen biết cô hồi nào đâu. Anh làm sao thế? Chẳng lẽ anh quên em rồi à? Hải quay sang nói với cô gái đi cùng. Xin lỗi em, em đứng đây nhé. Để anh nói chuyện với cô này xem tại sao Cô ấy lại cứ nhận là quen anh Rồi Hải quay sang Lý Em nhìn kỹ lại đi, anh chưa từng quen biết em Lý ấp úng anh, anh là giám đốc công ty Hải sắt cười phá lên Trời ơi, anh đã làm giám đốc công ty hồi nào đâu Có bạn gái anh đây Anh còn đang làm lộn án thạc sĩ mà Anh là giám đốc công ty hồi nào Anh có biết công ty là gì đâu Em nghĩ lại đi Nói rồi Hải sắt lại ôm cô gái đi vào trong quán Một lát sau Hải bước ra Nét mặt khắc hẳn Đại còn đĩ, Mày muốn sống thì quên ngay tao đi Đồ tham lam, Mày tưởng phải ăn được của tao hết những thứ à Tao còn thấy mày hé răng nhắc đến tên tao một lần nữa Thì không phải là tiêm thuốc giả đâu nhé Mà là thuốc thật định. Một lúc sau hải sắt lại ôm eo cô gái bước ra khỏi quán cà phê Trước ánh mắt uất ức và tủi nhục của Lý Khi chiếc xe vừa quay đầu Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lý Lý vội vàng lấy chiếc xe điện thoại ra Chụp hình chiếc xe và biển số xe Lý gọi taxi đến công an tỉnh. Anh sĩ quan trực ban hỏi Lý. Em gặp ai thế? Anh cho em gặp anh quân cảnh sát hình sự. Anh sĩ quan trực ban nhìn Lý rồi nói vui vẻ. Số cậu xuân son nhỉ? Có người đẹp thế này đến hỏi rồi. Em là bạn hay là họ hàng gì với anh quân? Lý lúng túng. Không, em là, là em ạ. Anh trực ban vẫn chưa buông tha. Là em à? Là nhỉ? Em ruột hay là em họ? Lý trả lời cho qua chuyện. Dạ em họ ạ. Anh trực ban vẫn giỡn. Em họ từ hồi nào đến giờ có mấy cô đến đây cũng cứ tự nhận là em họ anh quân này anh quân này tốt số thật đúng là thứ nhất đẹp trai nói rồi anh gọi điện thoại lên cho quân này xuống có người đẹp gặp nhé lúc này quân và huy đang báo cáo việc của lý với hòa quân hỏi ai gặp tôi đấy anh sĩ quan trực ban nói tôi không biết thấy đẹp quá nên không hỏi chứng minh thư nữa có em họ đến nhé quân chạy xuống nhìn thấy lý tỉ giữ người ớ em tới à quên mất Đã dành phải đưa cho em số điện thoại của anh để em gọi cho tiện mời em lên trên này lý cùng quân lên phòng của đội chống tệ nạn Hỏa nói à cô gái sinh như thế này thì thảo nào nhiều chàng trai bị hút hồn lý ngượng ngập chào canh ạ em thấy thằng đưa em sang campuchia rồi nó chẳng bị làm sao cả nó vừa lái xe audi đến quán cà phê với một cô gái nữa em hỏi nó nhưng nó trôi bay trôi biến nó bảo nó không biết em là ai lúc sau thấy em ngồi một mình nó lại ra dọa và chửi em đây đây là ảnh chiếc xe audi của nó canh coi Lý mở điện thoại ra cho mọi người xem Trung tá Hỏa hỏi Nó chửi em à? Dạ vâng, giọng nó khốn nạn lắm Nó bảo em phải quên nó đi ngay Em mà hãy răng nói với ai là nó giết Trung tá Hỏa nói Trước đây nó nói với em ngọt ngào lắm phải không? Lý thở dài Vâng, nó nói ngọt và lúc nào cũng tỏ vẻ lịch lãm Ngoan ngoãn lắm Và đến bây giờ thì chắc là giọng nó khác lắm rồi Vâng, nó nói với em mà em cầm tưởng như là Nó muốn giết em ngay ấy. Trung tá Hỏa cười. cười Chết rồi Vỡ phải thằng hải sắt rồi Lý ngạc nhiên Anh biết nữa Trung tá Hòa nói với Quân Cậu lấy ảnh tội phạm ra đây Quân mở tủ hồ sơ Lấy ra một tập ảnh Rồi dài ra bàn Trong số này Em nhìn xem ai là người em quen Lý nhìn một lượt Rồi lấy ngay ra tấm ảnh của hải sắt Đấy thằng này ạ Trung tá Hòa thở dài <cười> Em quen thằng này Mà còn sống được đến hôm nay Và về được Là phúc nhà em còn to đấy Anh nói cho em biết Thằng này là thằng Hải, biết danh là Hải sắt. Nó là thằng có nhiều tiền án tiền sự ở Hải Phòng. Nó bị đi tập trung cải tạo từ năm 13 tuổi. Sau hai lần đi tù nữa thì nó dạt vào trong này. Hán làm luôn nghề dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ hám của, đưa sang bên kia biên giới. Bọn anh đang muốn bắt thằng này, nhưng chưa có đủ chứng cứ. Hôm nay có tấm ảnh này là tốt rồi. Bây giờ em ngồi đây làm một bản tường trình về vụ việc vừa rồi. Trung tá Hòa quay sang nói với Quân và Huy. triển khai trinh sát, lùng bắt ngay thằng này. Tôi lên báo cáo trưởng phòng đây. Quân chạy đi, còn lại chúng ta hòa và huy. Chúng ta hòa nói. Em còn trẻ. Gia đình lại có kinh tế rất khá. Ba má em cưng chiều và lo cho em nhiều quá. Em thế này thì chỉ làm phiền lòng ba má thôi. Lý cúi đầu nói lý nhí. Dạ, em biết ạ. Chúng ta hòa nói. Đây cũng là một điều may. Là bài học cảnh giác cho em. Đừng tới những thằng đàn ông bẻ mép, khoe nhẫn vàng kim cương, ô tô xe máy. Cho cái nọ cái kia Mà tưởng là chúng nó tử tế Nó mua xe máy cho em đúng không Nó mua dây chuyền cho em đúng không Nhưng rồi cuối cùng nó lột lại sạch đúng không Lý xấu hổ Em biết mình ngu quá rồi Chúng ta hòa an ủi Biết mình dạy là tốt rồi Giờ thì lo chú tâm học hành đi Bây giờ em về Viết cho anh một bản tường trình về việc này Để bọn anh có hồ sơ Hôm nay Anh sẽ cho đi bắt thằng này ngay Lý viết bản tường trình xong đưa lại cho Trung tá Hòa. Trung tá Hòa nói với Huy: Cậu lấy xe chở Lý về. Vừa lúc ấy thì Quân bước vào. Em tiện đường đấy, để em đưa Lý về. Trung tá Hòa bật cười. cười: mọi hôm ra về cho cậu thì cứ đồn đẩy, sao hôm nay lại tranh việc nhanh thế? Em cảm ơn các anh, em đi taxi về cũng được. Lý nói: Đi taxi mà em tưởng an toàn à? Thôi, cứ để anh đưa về, giao tận tay cho ba má em cho chắc ăn. Lỡ có việc gì, má em lại nói cảnh sát đình dự thế này thế khác. Quân đáp. quân đưa lý đi rồi trung tá hỏa cầm bản tường trên của lý lên gặp thượng tá thông trường phòng cảnh sát hình sự trung tá hỏa nói báo cáo anh chứng cứ về thằng hải sắt tương đối đầy đủ rồi em đề nghị anh cho bắt cẩn cấp thằng này thượng tá thông suy nghĩ một lát rồi nói thằng hải sắt nằm trong đường dây của chuyên án theo lệ của giám đốc chuyên án này chúng ta làm là chuyên án trinh sát nên sẽ thu thập đủ chứng cứ rồi cất vó đúng một mẻ bây giờ nếu bắt hải sắt ngay thì chắc chắn là sẽ đánh động chúng nó tất cả chúng nó sẽ xóa dấu vết thậm chí cả bọn bên campuchia vì hải sắt có liên quan rất chặt chẽ với bọn thạch sang và cả trung nốt dưới chướng hải sát còn hơn chục thẳng nữa chỉ có điều là bấy lâu nay bọn này hoạt động di động nay chỗ này mai chỗ khác vừa rồi cảnh sát hình sự hà nội cũng thông báo cho chúng ta biết là cũng có bọn dùng thủ đoạn như vậy và đang đặt dấu hỏi là nhóm hải sắt đã ra hà nội gây án ở ngoài đó hải phòng cũng báo về như vậy bọn này là một nhóm tội phạm có tổ chức di chuyển liên tục Nay ở thành phố này, mai ở thành phố khác. Bây giờ các cậu cứ làm tốt khâu trinh sát, định xem nơi ăn trốn ở của bọn chúng ở đâu, di biến động như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ cất một mẻ. Còn việc này nữa, các cậu cũng phải bố trí người giám sát thằng Lâm. Tôi vừa nghe thông tin là nó ký được làm dự án công viên tâm linh gì đấy, đã vay được mấy chục tỷ bên ngân hàng. Tôi hỏi bên sở kế hoạch đầu tư, thì cai nghe nói rằng là đất ấy đã cấp cho nó đâu mà vay tiền. Dự án ấy có từ thời cha sinh mẹ đẻ nào ấy, Tôi hứa với nhau là đất đấy cấp cho nó. Nó đã có bản đồ quy hoạch. Và có một tờ trình xin thuê lô đất 50 năm. Nhưng thành phố đã duyệt đâu? Chưa ai có ý kiến gì. Mà tại sao nó lại vay được tiền? Nó vay để làm gì? Nó không thể đem máy móc ra cuốc một nhát cuốc ở khu đất đó. Cậu sang phòng cảnh sát kinh tế nói với anh Tuấn, trưởng phòng. Là chiều nay mình và bên đấy họp với nhau. Tôi đang nghi ngờ trong vụ này là có một số việc khác. Trong đó có cả công ty xuyên Việt và Hoàng Hưng. Tại casino của Thạch Sang Hôm nay là chủ nhật Nhưng casino vắng người mười mấy sòng tài xỉu và các sòng bạc khác Chỉ có khoảng hơn 100 người chơi Nhưng toàn là đàn bà con gái Ở tầng trên tất cả các phòng VIP đều không có người Ở vườn sau Thạch Sang và Thạch Luông đang uống cà phê Thạch Sang thở dài Ai, Tình hình càng quá mày xem có kế nào không Thạch Luông đáp Bên công an Việt Nam làm căng quá Nhất là từ ngày ở huyện Nhân Hòa Bà vợ lão đồng về làm trưởng công an huyện bà lắm trò quái đản lắm không ai dám sang đây chơi nữa đi lén thì được chứ đi qua cửa khẩu chính là không muốn đi luôn thạch sang đứng phát dậy chẳng lẽ mình lại thua mũi à thạch luôn nhún vai thế anh bảo làm thế nào bây giờ kinh tế đang suy thoái các đại gia bây giờ tiền đang ngày một ít ngày xưa mỗi trận chứng khoán trúng hàng chục hàng trăm tỷ thì mới có tiền dừng mỡ sang đây chơi giờ lấy đâu ra tiền ăn tiền trả lương công nhân đủ là may rồi thạch sang hỏi thế mày sang bàn với thằng nốt thế nào liệu nó có hợp tác với bên mình Hay có dám mua lại của mình không? Thạch Lương nói. Hôm qua em cũng sang nói chuyện với chúng đó rằng để trước mâu thuẫn thì dẹp lại hết đi. Giờ bắt tay nhau làm ăn, chứ không thì chết đói cả lũ. Ở Kiên Giang, An Giang với Đồng Tháp, một loạt các casino đã phải đóng cửa rồi. Trước đây toàn tuyến biên giới có 32 cái, giờ chỉ còn có 15. Nghe nói là từ giờ đến cuối năm, sẽ có thêm mấy thằng nữa đóng cửa. Nếu năm tới bên Việt Nam cho xây dựng khu casino, Thì không còn ai sang bên này nữa. Thạch sang thở dài. <cười> Bây giờ mày có cách nào dằn mặt con mụ bảy liêm ấy không? Thạch luôn lắc đầu. <cười> em cũng đã nghĩ rồi. Cũng định cho một đứa ném cho cỏ bộc phá vào cửa cho nó sợ. Nhưng người của em bên đấy nói Con mẹ này được dân quý lắm. Người nào mà được dân quý Mình gây sự thì chỉ khổ thêm mình thôi. Thạch sang gật gù. Nghe nói thằng hải sát hôm nay sang phải không? Vâng. Hôm nay nó sang, nó phải chuồn thôi. Nó nói rằng cái con hôm nọ mình tiêm thuốc, nhìn thấy nó ở quán cà phê. Nó đã nhìn thấy ở quán cà phê nó cầm lên, thì thể nào cũng đi báo công an, nên nó phải sang đây. Mày nói nó nghĩ kế đi, làm thế nào lấy thằng Bảo Lâm để bắt bố nó lôn tiền ra. Trong hải sắt thì không ai nghĩ rằng hắn là một gã giang hồ. dáng điệu thư sinh, ăn vận lịch sự, hải sắt làm thủ tục qua cửa khẩu bằng giấy tờ giả. Một trinh sát ngoại biên trong vai xe ôm nhìn thấy Hải sắt thì chạy đến. Ê, Hải, mày sang casino nào thế? Hải nhìn anh trinh sát trong vai xe ôm. Xin lỗi, ông hỏi ai đấy? Anh trinh sát hình sự. Ơ, ông Hải này, tôi chờ ông đi bao lần mà ông lại quên à? Hải sôi tay. Ông nhầm rồi. Nói xong Hải đi luôn. Anh trinh sát quay lại hỏi anh công an biên phòng. Này, thằng vừa đi qua trên giấy tờ nó ghi là gì đấy? Anh công an biên phòng nói. Nó là Nguyễn Văn Hoài. Anh trinh sát lại hỏi, có ảnh gì không? Anh bộ đội biên phòng, anh đó đây Anh trinh sát xem xong rồi thở dài ai, Nó dùng anh giả rồi Mặt nó nhanh nhác thế này thôi Các anh coi không kỹ Đợm đợp suốt ngày sang cờ bạc vặt công đồ bỏ rình Mà ngó đi từng người một Anh trinh sát gọi cho Trung tá Hòa Anh à, em vừa thấy thằng Hải sắt đi sang bên kia Nó đi với ai Nó đi một mình anh ạ Mang theo một túi nhỏ thôi Trung tá Hòa nói, họ bố trí cơ sở của mình bên đấy Giám sát thật chặt thằng Hải sắt Đang có chuyện về thằng này đấy Vâng, nếu nó quay trở về thì tính sao anh? Nếu cậu phát hiện nó quay trở về Thì cậu gây sự với nó Để bắt, nhốt hết tất cả vào Tôi sẽ nói công an huyện sẵn sàng cho việc này Hải sắt đến casino của Thạch sang Trong bữa nhậu Hải sắt nói với Thạch Giang Tại sao cậu lại nuốt lời hứa với tôi? Vụ con lý chứ gì? Thạch sang lúng túng Hải sắt trận mắt Không vụ con lý thì con nào? Có mấy ống thuốc đều mà công kiếm được 5 tỷ. Công cho tôi được 500 triệu. Đầu tiên công hứa trên 50-50. Sao giờ lại nuốt lời như thế? Không phải nuốt lời, Thạch Sang nói. Người anh em đừng nói thế mà mất tình cảm. Thú thật là bọn tôi đang khó khăn quá. Bắt đầu nợ rồi. Coi như là tôi vay ông một phần ba chỗ kia đi. Mấy hôm nữa trả lại. Ai nói nuốt lời, mất hết cả tình nghĩa anh em. Hải sát nghiêm sắc mà nhìn Thạch luôn. Sao bữa trước gọi cho tao mày nói chỉ có thế thôi? Thạch Luồng lúng túng, lúc ấy là em nói nhầm, chuyện cũ bỏ qua đi, thế tình hình anh sang đây thì sẽ thế nào? Tao sẽ phải sang đây lánh một thời gian, bọn máy tính chỗ nào cho tao ở đi, êm êm một chút, tránh xa mấy cái casino này ra. Thạch Luồng nói, sao lần này anh lại cẩn thận thế? Hải sắt băn khoăn, tao sợ cái con danh ấy nó đi báo công an, thế nào nó cũng đến cái chỗ trụ sở bọn tao thuê để lừa nó. Nó đến mà không thấy thì nó sẽ biết ngay đây là trò gì, tao phải ở bên này đã, xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp. Bọn mày gọi cho thằng Bảo Lâm, bà nó theo dõi chặt tình hình bên đấy xem thế nào. À, còn việc này nữa, con bồ của thằng Bảo Lâm nói tiền đã về chỗ thằng Lâm 50 tỷ, nhưng chắc chắn là chỉ rút ra được 2-30 tỷ thôi. Vấn đề bây giờ là làm thế nào cho thằng bố nó nộp tiền cho mình? Số tiền ở công ty kia thì cứ để đấy, từ từ rồi tính. Nghe nói đến tiền, thạch luôn sáng mắt lên, vồ lấy hải sắt. Sao thằng Lâm nó có lắm tiền thế? Nó dựng dự án giả để vay tiền ngân hàng. Nó với con no anh định đánh quả liều gì đây? Rất có thể là nó sẽ là một mớ rồi biến đi Vậy nên phải tính theo dõi chặt Hiện nay vốn liếng của con anh góp ở đây còn nhiều không? Chẳng còn mấy đâu Tính ra chắc còn vài ba trăm triệu Hải sắt nói Trước kia nó góp nhiều lắm cơ mà Tôi nhớ không nhầm thì nó góp vào casino này khoảng 15 tỷ mà đi đâu hết rồi Thạch luôn nói Nó cứ rút dần ra để chơi Cứ thua thì mất thôi Hải sắt cười Khốn kiếp thật Góp tiền vào kinh doanh sòng bạc Rồi chính mình lại chết vì sòng bạc May mà đời tao không có mê cờ bạc Đời tao chỉ mê một thứ, đó là gái đẹp. Thạch luôn nói, đẹp như con bé hôm nọ là cùng chứ gì. Ờ, con bé đấy đẹp thật. Cổ nỗi là nó lại yêu mình thật mới chết chứ. Lúc tao nói với nó là đưa ba má tao đến đặt vấn đề. Trời ấy là trời, tao nhìn ánh mắt của nó mà thấy kỳ lạ. Nó nhìn tao như là thần thánh trên trời rơi xuống ấy. Thạch sang cười khẩy. Quen nhau có mấy ngày, mà nào mua kim cương, mua xe S.H. Lại đóng vai đại gia, giám đốc công ty giàu có, tử tế, thì đứa nào mà chẳng mê. Kể cũng tội nữa Ra như nó là con thế này thế khác Thì mình không tiếc Nhưng đúng là nó yêu mình thật Thạch luôn nói Sao tự nhiên hôm nay mày lại có vẻ lãng mạn thế nhỉ Lần trước ông đưa những con kia sang đây Thì có con nào không yêu ông thật sự đâu Tôi nhớ rằng đã có một con nói rằng Nếu mà nó chết ngay để mày hạnh phúc Thì nó cũng chết cơ mà Hải sắt nói Hoa già mình cũng là thằng chẳng ra làm sao nhỉ Toàn mang cái mẹ bảnh trai đi lừa con gái Thạch luồng nói Trong mặt mày hơi trẻ con Nên dễ nhìn dễ tin Nhưng mày bây giờ phải lừa mấy bà già mới hay. Cái loại U-40-50 mới hay. Loại nhiều tiền. Lại đang tiếc đời. Cần chơi. Hải sắt có điện thoại của Lâm gọi từ Việt Nam sang. Chào ông Lâm. dạo này khỏe không? Công việc tốt chứ. Lâm nói. Lâu không tâm gọi cho tôi. Không biết giờ này đang ở phương trời nào. Đang chán đời. Ra nước ngoài chơi. Lâm cười. Hơ, ở chỗ Thạch Sang à? Không. Chỗ Thạch Sang bây giờ làm gì cần màu mày gì nữa. Này. Hôm nào sang bên này chơi, tôi đưa đi xiêm riệp. Ông chưa đi đúng không? Ờ, tôi cũng muốn sang đấy lắm, để bố trí nhé. Tôi có mấy công việc muốn bàn với ông, lúc nào ông về đây. Hải sát nói, nếu ông muốn tôi về thì tôi về ngay. Nhưng theo tôi thì ông nên sang bên này, an toàn hơn. Giờ cảnh sát Việt Nam khiếp lắm, ông lạ gì nữa. Tên tuổi của tôi ở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chắc chỉ còn thiếu nước được giãn ảnh lên thôi. Bảo Lâm nói, gỡ, ông nói cứ như là phạm tội giết người. Chẳng qua là ông cũng chỉ ham đánh bạc. Ai dỗi hơi mà đi bắt mấy thằng đánh bạc? Buổi họp của Hội đồng Quản trị Công ty Bảo Lâm diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Một ủy viên Hội đồng Quản trị đứng lên phát biểu. Tôi phản đối kế hoạch xây dựng khu công viên tâm linh của anh Bảo Lâm. Theo tôi được biết đất khu này đã được cấp phép sử dụng đâu. Vay tiền rồi bỏ vào đây. lợi ít hôm nữa tỉnh lại có quy hoạch mới thì tính sao? Thiệt hại ấy ai chịu? Một ủy viên khác lại phát biểu. Bây giờ đang khó khăn. Công viên lớn của tỉnh còn không có người đến chơi nữa là công viên tâm linh. Lại có người khác nói, tôi đề nghị phải xem xét lại. Việc đầu tư ngoài ngành nghề chính như thế này là không ổn. Kim Anh phát biểu với giọng mỉa mai. Thưa các anh chị, tôi có cảm giác rằng ở đây chúng ta đang nói chuyện như một doanh nghiệp nhà nước, nên mới có đầu tư ngoài ngành trong ngành. Tiền của công ty là tiền túi chúng ta bỏ ra. Chúng ta làm gì thì làm. Nếu các vị thấy lo sợ về việc dự án này không thành công, hoặc sợ vì bất kỳ lý do nào thì đứng ra bên ngoài đi. Chúng tôi sẵn sàng trả lại toàn bộ tiền cổ phần các vị đã đóng vào đây. Nếu các vị vẫn tham gia ở đây thì nếu cần, chúng tôi sẽ thành lập một công ty khác để thực hiện dự án này. Một người phát biểu, nói như bà thì nó làm gì? Bây giờ chúng ta phải bàn cho ra nhẽ, đồng tiền liền khúc ruột, sao lại nói cồn như vậy được? Kim Anh quắc mắt nhìn người kia, đây không phải là nói cồn. Kế toán trưởng tâm rụt rè. Thưa anh Lâm, thưa các ông các bà trong hội đồng quản trị, với tư cách là một kế toán trưởng tôi thấy đầu tư như thế này là hơi mạo hiểm vì chúng ta phải vay vốn ngắn hạn để đi đầu tư dài hạn nếu ngay trong năm đầu tiên mà chưa có khách thì không biết lấy gì để trả nợ kim anh nói với giọng răn đe tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của kế toán trưởng là giám sát đồng tiền xem chi tiêu có đúng thủ tục không chứ không phải là người hoạch định ra các chính sách và công việc bảo lâm đưa ánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị quét qua mọi người một lượt bắt gặp ánh mắt ấy nhiều người vội vàng cúi mặt xuống bảo lâm nói tôi nghe các vị nói đủ rồi tôi thấy rằng có lẽ các vị nên đi làm người khác đi làm ăn kinh tế bây giờ phải đổi mới mạnh mẽ quyết đoán tại sao lại không dám làm khu công viên tâm linh ấy các vị có biết rằng hàng năm người ta đi chùa đi lễ bái hết bao nhiêu không người ta đi tận đầu tận đâu còn được tôi cam đoan rằng tất cả các vị đang ngồi ở đây mỗi năm cũng phải đi dăm ba lần đi lễ bái tôi xây dựng một khu công viên tâm linh để những người không có điều kiện đi xa muốn lễ phật cầu an hoặc muốn đưa hài cốt cho xương người thân của họ đến đây để cầu cúng thì cũng chẳng tốt hay sao Tôi không làm việc mê tín gì đoan, chỉ là tôn trọng tín ngưỡng và đời sống tâm linh của người dân. Những ai không muốn tham gia dự án này thì đứng ra bên ngoài, những ai nghi ngờ rằng dự án này sẽ thất bại và sợ ảnh hưởng đến túi tiền của mình thì cũng mời ra. Chúng tôi trả lại tiền các vị đã đóng cổ phần. Bây giờ với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, là tổng giám đốc và là người giữ 60% cổ phần ở công ty này, tôi sẽ làm dự án này đến cùng. Ai không làm được thì cứ việc đứng ra ngoài." Phó tổng giám đốc toàn nói, "Tùy anh thôi, chúng tôi nói cũng là vì lo cho anh thôi." Lâm tuyên bố Cuộc họp giải tán. Cô anh, anh Toàn và Tâm ở lại đây làm việc với tôi Mọi người lục tục ra về Còn lại bốn người Bảo Lâm nói Tôi biết trong dự án này anh Toàn có chút lo lắng Vì anh là người cẩn thận Làm ăn chỉn chu và có tính nguyên tắc Tâm cũng vậy Nhưng đây là dự án mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đắm phần thắng trong tay Nếu ngay bây giờ bán dự án này đi Thì tôi nói thật tôi cũng đã đút túi cho riêng tôi 5 tỷ Nếu các vị không tin Tôi sẽ làm ngay cho các vị xem Tôi đã chọn được một đối tác thiết kế toàn bộ khu công viên, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm thi công phần ngầm. Đó là khu để xe, quán ăn và siêu thị nhỏ. Tôi dự tính sẽ có 3 tầng hầm. Tầng thứ ba là nơi để xe, tầng hầm thứ hai là nơi ăn uống, tầng hầm trên cùng là siêu thị. Chúng ta sẽ ký hợp đồng và ứng trước cho họ khoảng 20%. Tôi đã tính toán rồi, và khoảng 20 tỷ. Phó Tổng Giám Đốc Toàn và Kế Toán Trưởng Tâm giật bắn người thuận hỏi, công ty đó là công ty nào với anh? Bảo Lâm nói: "À, tôi ký với công ty xây dựng số 3. Công ty này ở ngoài Hà Nội và đã làm rất nhiều công trình. Công ty này đã thiết kế mấy trung tâm thương mại siêu thị ngoài Hà Nội rồi. Tôi đã ra xem và thấy rất ưng ý. Lát nữa cô anh cùng với anh Toàn Tâm xoan tạo hợp đồng. Tôi muốn ký thật sớm để tôi còn đi công tác nước ngoài mấy hôm." Kim Anh nói: "Hôm qua cho nói làm hợp đồng, cô đã chuẩn bị sẵn mẫu hợp đồng đây rồi. Bây giờ anh Toàn và anh Tâm coi lại đi." Kim Anh mở cặp lấy ra một hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. Toàn đắn đo Việc này để cho tôi tính toán suy nghĩ thêm đã Tôi cũng phải tìm hiểu thêm xem công ty này như thế nào Tên công ty này thế lạ quá Lâm cười khẩy. <cười> Dạo này anh làm sao ấy nhỉ Việc gì anh cũng thận trọng quá mức Tôi là thằng giữ trăm cổ phần của công ty này Mà tôi còn chẳng lo Anh chẳng có xu nào cả mà tại sao lại cứ sợ như thế Anh không phải xem nữa Điền vào hợp đồng đi, rồi tôi ký Vâng, anh là chủ tịch Là tổng giám đốc Hợp đồng này anh ký là đúng nhất Lâm gọi điện cho một ai đó Tôi đề nghị ký hợp đồng vào thứ ba tuần tới Là ngày mùng 9 tháng 9 Hôm ấy là ngày trùng cử Tốt ngày đấy Vâng, anh cứ chọn khách sạn đi Tôi nghĩ là chúng ta nên làm một khách sạn nào lớn ấy. Vâng, sẽ có công ty truyền thông lo việc tổ chức sự kiện này Anh cố gắng mời nhiều phóng viên báo chí nhé Đây là một hợp đồng lớn Nên phải làm cho hoành tráng Và phải quảng bá ngay từ bây giờ để người dân còn biết Sau khi thiết kế xong Người ta còn biết để đặt chỗ trước đi Sau khi cúp máy, Lâm nói với Tâm Còn chị Tâm, chị có lo nghĩ gì không? Không ạ, anh ra lệnh như thế nào thì tôi sẽ thực hiện đúng như thế. Lâm cười, <cười> Nói vậy thôi. Sau này chị chính là người thẩm định giá cả đấy. Đặc biệt là hàng nội thất ở trong đấy. Để nâng cao trách nhiệm tôi cứ ra giá thế này. Nếu sau này phần đàm phán giá cả của chị mà bớt được bao nhiêu phần trăm, thì tôi cho chị hưởng một phần ba số được bớt đấy. Ví dụ như nếu người ta chào hàng giá một tỷ, chị đàm phán với người ta giảm xuống được một trăm triệu Thì chỉ được 1 phần 3 trong số 100 triệu được giảm đấy Toàn tươi cười, <cười> Vâng Nhưng giá rẻ Nếu mua hàng Trung Quốc thì cũng phải cảnh giác Chứ của rẻ là của ôi đấy Lâm cười nói Tôi sang Trung Quốc rồi Tôi biết Ở Trung Quốc giữa hàng cao cấp và hàng thấp cấp Nhìn bằng mắt thường không biết được đâu Mình phải có chuyên gia giúp chứ Thôi Việc ấy là việc lâu dài Bây giờ các anh chị tính toán làm lại hợp đồng đi Cô anh mang cho họ coi trước Rồi đến hôm đấy chỉ có ký thôi Về danh sách khách mời Tôi đề nghị phải mời bằng được ít nhất là Phó Chủ tịch tỉnh Phụ trách xây dựng cơ bản Giám đốc sở xây dựng Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Sở tài nguyên và môi trường Và khi đưa thiếp mời thì đưa quà biếu luôn Bây giờ mời các ông bà ấy đến dự khai trương động thổ Lễ ký kết Mà đến khi ra về Mỗi người lại xách theo một túi quà Thì xem ra là không được Cứ đưa trực tiếp tận tay thiếp mời Rồi đưa quà biếu luôn Tôi giao cho anh Toàn chịu trách nhiệm việc này Tại phòng làm việc của Giám đốc Trịnh Lương, có Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông, Trung tá Hòa và hai điều tra viên. Thượng tá Thông nói, báo cáo Giám đốc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, trong những ngày qua, chúng tôi đã tiến hành trinh sát kỹ và bước đầu có thể khẳng định, chúng ta đã có đủ tài liệu trinh sát về việc Trần Văn Hải tức hải Sắt dụ dỗ đưa cháu Lý, con anh Viễn sang Campuchia. Và cùng đồng bọn bên đấy dựng màn kịch, bắt cóc, tiêm thuốc, đòi chuộc tiền. Chúng đã tiêm một thứ thuốc bổ vỡ vẩn nào đó cho cháu Lý, rồi nói rằng đó là thuốc độc. và đòi gia đình phải nộp 5 tỷ tiền chuộc để nhận thuốc giải độc. Do thường còn vô lối và thiếu hiểu biết, bà Lê đã mang tiền nộp cho chúng nó để đổi lấy mấy lọ thuốc chống đông tắc mạch máu. Hiện nay, theo thông tin chúng tôi nắm được, hải sát đã sang Campuchia và đang ở chỗ Thạch Sang. Cơ sở ở chúng ta bên đó cho biết, từ khi sang Campuchia, hầu như hải sát chỉ ở trong khách sạn. Hàng ngày chỉ có thể nhìn thấy hải sát khi tập thể dục buổi sáng và tập bơi buổi chiều. buổi tối thỉnh thoảng mới thấy nó xuống chơi bia phòng cảnh sát hình sự đề nghị giám đốc cho phép câu nhử hải sắt về phía việt nam rồi bắt bí mật sau khi khai thác trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được chúng ta sẽ bắt luôn các đối tượng khác giám đốc trịnh lương nói còn các đối tượng hay xong bên đó chơi cờ bạc thì như thế nào thượng tá thông nói báo cáo anh đây lại là vấn đề nan giải trong số các đối tượng thường xuyên sang campuchia chơi bạc ngoài một số đại gia ở sài gòn ở hà nội thì ở tỉnh ta cũng có vài người đó là anh đồng trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bảo lâm con trai anh đồng con trai ông phó giám đốc sở tài nguyên môi trường vợ ông giám đốc sở kế hoạch đầu tư vợ ông tri cục trường tri cục thuế gần đây vợ ông sở kế hoạch đầu tư và tri cục trường tri cục thuế hầu như không sang vì không còn tiền nữa còn bảo lâm và anh đồng vẫn lén lút sang theo thông tin trinh sát nắm được bảo lâm còn nợ thạch sang và trung nốt khoảng hơn 2 tỷ vì lâm là khách vip nên chúng chưa đòi theo con số thống kê có thể không chính xác lắm Trong khoảng 3 năm chơi bạc, Bảo Lâm đã nướng vào hai casino này, khoảng 18 tỷ. Anh Đồng thì không biết là bao nhiêu, chỉ biết rằng là anh ấy đã phải bán đi hai lô đất, một căn nhà. Và nghe nói căn nhà hiện nay anh ấy đang ở cũng đã mang sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền ngân hàng. Tiền đấy để làm gì thì không ai biết. Đại tá Lê Bình nói, Thưa anh Lương, tôi xin đề xuất thế này. Chúng ta báo cáo lãnh đạo bộ gấp và đình chỉ ngay công tác anh Đồng. Tôi thấy trường hợp anh Đồng nhiều chuyện tai tiếng quá mất rồi. Nhân đây tôi cũng báo cáo luôn về vụ tai nạn xe ô tô. đã có chứng cứ khẳng định xe gây tai nạn là xe của cô bồ anh đồng cô kim anh ngay đêm hôm đó xe ấy đã mang về nhà anh đồng để sơn lại người phát hiện ra việc này là cậu hiền đội trưởng đội khám nghiệm nhưng vì được anh đồng bán rẻ cho chiếc xe ô tô hơn 20.000 đô la nên đã ìm đi và làm báo cáo láo lếu về vụ này giám đốc trịnh lương nói trời có việc ấy kìa anh lấy tài liệu này ở đâu vậy đại tá lê bình nói đó là do anh em bên phòng bảo vệ chính trị nội bộ tìm hiểu được cũng do một lần cậu hiền say rượu Khoai mua được chiếc xe anh đồng để cho với giá rẻ. Mấy cậu mới hỏi là tại sao anh đồng lại bán rẻ cho cậu, thì cậu ta mới nói về vụ tai nạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đình chỉ công tác anh đồng sớm. Còn trường hợp của Lâm, nếu có đủ chứng cứ là nó sang Campuchia đánh bạc, thì về gọi hỏi và có những biện pháp giáo dục. Không thì hỏng thằng bé mất. Giám đốc Trịnh Lương thở dài. Hơi nó hỏng rồi, chứ có phải là xe hỏng đâu. Tôi còn nhận được thông tin rằng con mụ Kim Oanh, vừa là bộ của ông đồng. Vừa chăn luôn cả thằng Lâm Thế có nhục không cơ chứ Ông Phương mới nằm xuống Bây giờ mình xử lý ngay anh Đồng Rồi cả thằng Lâm Thì không biết thiên hạ nghĩ thế nào Khi ông cụ còn sống Thì chẳng có chuyện gì xảy ra Bây giờ cụ vừa nằm xuống Thân thể chưa tan Thì bắt con bắt cháu Nói gì thì nói Tôi cũng là nhờ một tay ông dạy dỗ rèn luyện Bao năm nay Tôi coi ông như cha tôi Không những là cha Là cấp trên Mà còn là người thầy Cả tỉnh này đều biết Ngay cả lãnh đạo bộ cũng biết là ông Phương đối với tôi như thế nào. Chẳng lẽ khi ông mất, lúc đưa tàng ông, tôi lại xin phép chít khăn. Trước khi ông mất, ông còn dặn dò tôi về chuyện cộng đồng và thằng Bảo Lâm. Có lẽ các đồng chí cứ để việc này từ từ, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Nhưng vẫn phải theo dõi thật chặt di biến động của Bảo Lâm và cộng đồng. Tôi đồng ý với phương án của phòng cảnh sát hình sự là làm sao công nhử được thằng Hải sắt về bên này và sẽ bắt bí mật. Nếu không thì tôi sẽ sang bản với anh Samad. Và chúng ta bắt luôn ở bên đó. Đại tá Lê Bình nói, nếu được bắt luôn ở Campuchia rồi đưa về thì tốt. Nhưng nếu bắt ở bên đó thì không thể bí mật được. Giám đốc Trịnh Lương nói, vẫn có thể bí mật được. Ngày mai, tôi và anh Bình sang gặp anh Samad. Tuy nhiên chúng ta không đến công an tỉnh, mà hẹn gặp anh ấy ở một nơi nào đó. Mà tốt nhất là anh Bình với anh Samad sang bên này đi. Anh em cửa khẩu rất quý anh Samad. Nên anh ấy đi lại không có vấn đề gì Đại tá Lê Bình nói Vâng, báo cáo anh Có lẽ mời anh Sa Mát về công an huyện Nhân Hòa Thì tiện hơn vừa gần mà anh nghe mình cũng dễ trao đổi Giám đốc Trịnh Lương nói Được, hay đấy Anh gọi cho cô Bảy Liêm Nói cô ấy chuẩn bị bữa cơm Rồi mời anh Sa Mát ăn cơm ở đó luôn Đúng lúc đó thì giám đốc Trịnh Lương có điện thoại Nhìn thấy dây số gọi đến từ Campuchia Giám đốc Trịnh Lương trả lời Alo, tôi Trịnh Lương nghe đây người gọi đến là thiếu tướng sa mát anh lương à con dỗi không giám đốc trịnh lương vui vẻ <cười> sao mà thiêng thế này nhỉ này sau này tôi với anh mà có chết đi, có khi đốt hương mũi mình cũng phải ăn cỗ đấy chẳng cần phải khấn vái gì nhỉ tôi vừa mới nói dứt miệng là muốn mời anh sang bên này để trao đổi chút công việc với nhau và đã bàn tính với nhau là nhờ cô Bảy liêm chuẩn bị bữa cơm lâu lắm rồi anh em mình không được ngồi với nhau tiếng thiếu tướng sa mát bùi ngùi anh à hôm ông vương mất em lại đi pháp đến lúc về em mới biết em định sang tấp hương cho ông và có chút việc muốn trao đổi với anh. Ờ, tôi cũng đang muốn gặp anh đây, có nhiều việc quá. Anh bố trí khi nào sang đây được càng sớm thì càng tốt nhá. Thiếu tướng giảm mát nói, em đi ngày mai. sáng mai em qua tấp hương ông, rồi anh em mình về công an huyện Nhân Hòa, chỗ chị Liêm cũng hay đấy. lâu lắm rồi em cũng không gặp chị Liêm. Giám đốc Trịnh Lương nói, ờ, thống nhất như vậy nhé. 9 giờ sáng mai, mình đón giảm mát ở chỗ nhà ông Phương nhé Thiếu tướng giảm mát nói, vâng, em chờ được với các anh đến trưa thôi. Đâu giờ chiều lẽ em phải về rồi Thế là tốt lắm rồi Tôi sẽ nói bảy liêm chuẩn bị cơm sớm Giám đốc trịnh đưa cúp máy rồi Quay sang nói với mọi người Sao hay thế nhỉ Vừa nói đến kế hoạch này thì anh ấy cũng lại sang đây luôn Anh Bình gọi cho cậu đồng Nói là sáng mai anh Samat sang để thắp hương cho ông Nói cậu ấy ở nhà nhé Samat chịu ơn ông Phương nặng lắm Tôi chính là người chứng kiến Hôm đó nếu chỉ chậm một phút thôi Thì có lẽ Samat bị chúng nó đập vỡ đầu rồi Khi tổ trinh sát do ông Phương dẫn đầu đến nơi thì thấy bọn pol pot lùa chục người ra cánh đồng và lấy cuốc chuẩn bị bổ vào đầu mặc dù còn cách đến ba 400 trăm mét nhưng ông phương ra lệnh nổ súng ngay nghe thấy tiếng súng chúng ủ té chạy vứt cả cuốc nên mới cứu được sa mát lúc ấy cậu ấy mới mười mấy tuổi thôi khi đưa sa mát vào đội công an vũ trang của công an tỉnh sân bay riêng nó đánh pol pot hay lắm cậu thủ bọn pol pot vì bọn ấy đã giết cả nhà cậu ấy mà cả nhà sa mát chỉ còn mình cậu ấy thôi đúng chín giờ sáng hôm sau thiếu tướng sa mắt có mặt ở cửa nhà ông phương giám đốc trịnh lương đại tá lê bình và đồng ra tận cửa đón thiếu tướng sa mắt nhìn thấy đồng sa mắt ôm lấy và khóc nước lên em ơi ông mất anh không về được sa mắt vào nhà thắp hương và khấn bằng tiếng campuchia sau đó quỳ thộp xuống và lại ba lạy nhìn cảnh ấy giám đốc trịnh lương cũng thấy bùi ngùi anh đỡ sa mắt dậy và nói cả tôi và anh đều chịu ơn cụ nhiều quá. Sau khi tắp hương cho ông Phương, giám đốc Trịnh Lương, đại tá Lê Bình và thiếu tướng Sa Mát về công an huyện Nhân Hòa. Tại đây, Bài Liêm đã bố trí một phòng riêng cho ba người trao đổi công việc. Nhưng mọi người không hề biết rằng khi giám đốc Trịnh Lương và thiếu tướng Sa Mát đi vào cổng công an huyện, từ quán cà phê bên này đường đã có mấy gã ngồi uống cà phê nhìn thấy. Một gã nói: này, chúng mày nhìn thấy ông thấp thấp đen đen kia không? Một gã khác nói. Ông Sá Mát giám đốc công an tỉnh sẽ phải riêng cho ai nữa, tao lạ gì ông này? Gạ kia nói, lão này sang đây có việc gì bí mật bàn với ông Lương, ông Bình hay sao mà lại họp ở đây? Sao không về công an tỉnh nhỉ? Gạ khác nói với giọng hiểu biết, ôi giời, các ông chẳng biết gì cả. Trước kia tôi đã lấy ngàn ninh, các thủ đoạn nghiệp vụ của dân an ninh kênh lắm. Chắc các ông ấy sang bàn với nhau đánh đấm vụ gì, truy bắt thằng nào ấy mà. Tình hình bây giờ là các ông ấy đang triệt cờ bạc ác, nên chắc là sang bàn nhau về chuyện triệt cờ bạc thôi. ông nói cái giờ bố tướng ấy, chết thế nào được cờ bạc chẳng qua là bà bảy liêm làm quá giỏi đi vận động từng nhà không sang campuchia chơi thì mới biết được nhưng ngăn làm sao được dần dưới sài gòn và từ tỉnh nọ tỉnh kia về chơi một gã lại nói công nhận bà bảy liêm này ghê thật đàn bà con gái làm trưởng cấp an huyện mà đêm hôm lọ mọ khắp nơi tôi thấy bà ấy có lần còn ngồi uống rượu với mấy thằng nghiện hút lão chiến sư đánh vợ như két có lần thòng dây vào cổ vợ định treo lên sàn nhà mà bà ấy đến thuyết phục dạy dỗ thế nào Mà bây giờ hầu vợ không ai có thể chê trách được ấy Bàn tán chán chuyện này Ba gã bảo nhau Thôi sang xem bên kia hôm nay gà đá thế nào Ba gã lại kéo nhau qua biên giới Sang casino của Thạch sang Nhìn thấy Thạch Luông và Hải Sắt đang ngồi uống cà phê Gã tự nhận là an ninh bị thải hồi Khi trước nói Sao giờ này còn ngồi đây Sáng nay chúng mày có thấy gì lạ không Thạch Luông hỏi có gì lạ Gã kia trả lời À tao thấy xa mát ông Lương và ông Bình đang họp vào chỗ bảy liên bên kia kìa Chắc là lại bàn chuyện đánh đấm gì đấy Hải sắt nói Có khi cầm ấy nhớ nhau Gọi nhau uống rượu chứ có gì mà phải to chuyện Gã nói Hừ, Mày cứ nghĩ đơn giản Làm gì có chuyện hôm nay là ngày thường mà lại rủ nhau đi uống rượu Nếu hôm nay là thứ bảy chủ nhật Thì nói cầm ấy đi uống rượu thì còn được Hôm nay là ngày làm việc Ai dỗi hơi đi ngồi uống rượu Tao cam đoan với mày là các ông ấy đang bàn âm mưu gì đấy Chúng mày cứ cẩn thận đấy Cái tiếng của casino này không tốt đẹp gì đâu Nói rồi gã ra khu trường gà chơi Hải sắt suy tư một hồi rồi nói với Thạch Luông Luông này, tao cứ thấy nóng ruột Từ hôm tao ở đây đến giờ Mày thấy có gì lạ không? Thạch Luông lắc đầu Ông ở đây thì có vấn đề gì đâu Hải sắt nói Thôi, tao lui sâu vào trong Không ở đây nữa Có đứa nào hỏi tao ở đâu Mày cứ nói rằng tao đã về Việt Nam rồi nhé Hải sắt lập tức lấy túi đồ rồi phóng xe đi luôn Thạch Luông nhìn theo hải sắt và lắc đầu Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngọn giấc.